Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai người đuổi nhau quanh sofa mười mấy vòng. Lý Miêu quyết định dừng chơi. đình chiến, đình chiến. Tiện phiêu phiêu không chấp nhận. Có thành ý vào, đầu hàng, dương cờ hàng lên, nhanh lên. Lý Miêu nhặt áo sơ mi trắng trên sofa, vây vẫy mấy cái. Anh đầu hàng, đầu hàng. Cầu xin đi. Em vừa phải thôi nhé, đừng có được voi đòi tiên. Lý Miêu nhai răng cảnh cáo. Khó khăn đều chỉ trong chốc lát, thông cảm cho nhau, khoan dung với nhau. Những tháng ngày u ám nhất định sẽ qua. Đây là cảm khái lớn nhất của Tiễn Phiêu Phiêu đối với khoảng thời gian này. Còn rất cuộc Lý Miêu có bị trầm cảm hay không, đến cùng cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì điều cần nhất trong cuộc hôn nhân đôi khi chỉ là một lý do để bản thân có thể thông cảm và tha thứ cho nửa còn lại của mình. Cãi nhau, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu rất hiếm khi cãi nhau thực sự. Đương nhiên làm trò trêu đùa nhau thì không ít Sau một hồi cái vãi nợ, Tiễn phiêu phiêu nói Lý Miêu Anh là đồ vô liêm sỉ, không cần mặt mũi Ồ, oh, thế mặt em có da được chưa Mặt em có hai tấm da Mặt dày gấp đôi bình thường Đồ đạc Một hôm Lý Miêu và Tiễn phiêu phiêu lại giận nhau Chiến tranh lạnh Vốn định phân giường ngủ Nhưng cái giường còn lại đã chất đầy quần áo chưa gấp Không ai muốn dọn Bởi vậy cả hai đành phải ngồi chung một giường như cũ Ban đêm Lý miều ngủ say Tài trần bắt đầu cuốn lên người tiễn phiêu phiêu Tiễn phiêu phiêu đá anh một cước Tránh ra đôi mặt dày Không nhớ chúng ta vẫn đang cãi nhau sao Lý miều bị tiễn phiêu phiêu đá cho tỉnh ngủ Tức giận nói Anh ôm em chỉ vì có cái gì đó để ôm Thì ngồi thoải mái hơn thôi Em trong mắt anh chỉ là cái gối ôm mà thôi Hiểu không Em tưởng là anh thích em đấy à <cười> Làm màu khủng hoảng thực phẩm vì có scandal khủng hoảng sữa bột trẻ em nên gần đây Lý Miêu hoàn toàn mất niềm tin vào an toàn thực phẩm kiên quyết không chịu ăn thực phẩm chế biến sẵn chỉ khổ cho Tiễn Phiêu Phiêu liên tục ở nhà làm cơm tối mấy tuần liền nước trái cây tự ép để tránh uống phải hoa quả hỏng sữa đậu nành tự nấu để tránh uống phải chất độc hóa học hôm ấy Lý Miêu lại được vài đòi tiên yêu cầu được ăn khoai tây xay mỗi ngày Tiễn Phiêu Phiêu nói mua đồ hộp sẵn ấy Nam tệ giữa một hộp, ngon lắm. Lý miêu nói, không được, không được. Anh sợ chúng độc mà chết. Anh muốn ăn đồ em làm cơ. Tiễn phiêu phiêu thâm trầm nói, Anh không sợ em hạ độc sao? Rồi sao cũng biết ai hạ độc. Chết một cách rõ ràng, muốn báo thủ cũng có mục tiêu. Mẫu câu thường dùng trong các cuộc đối thoại. Gần đây, Lý miêu và tiễn phiêu phiêu thường đối thoại với nhau theo mẫu câu như sau. Mẫu câu 1 Em chán anh. Anh cũng chán em. Em chán anh gấp 10 lần anh chán em. Mẫu câu 2 Anh thấy em rất phiền. Em thấy anh phiền từ lâu rồi. Vậy em tránh xa anh một chút. Em không tránh đấy, cho anh phiền đến chết thì thôi. Ngày ngày lặp lại những câu này, không hề biết mệt. Hối hận Cuối năm, công việc của tiện phiêu phiêu không thuận lợi, còn bị nhiều việc phiền phức, quấy nhiễu mất tập trung. Cô nói với Lý Miêu Sao em toàn gặp phải mấy chuyện kỳ lạ? Có phải vì em quá ngốc không? Giờ em mới biết sao, từ lúc quen em anh đã nhận ra rồi. Em ngốc như thế mà anh vẫn lấy em, em cảm động lắm. Em đừng nói lời vô nghĩa nữa, hiện tại anh hối hận lắm rồi. Ngày kết hôn chính thức của tiễn phiêu phiêu và lý miêu là mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, trùng với ngày nghỉ toàn quốc, rất dễ nhớ. Cũng có thừa thời gian để tổ chức kỷ niệm, Nhưng thực tế thì... Chọn một năm kết hôn, mãi tận chiều tối Tiễn Phiêu Phiêu mới nhớ ra, bèn bàn bạc với Lý Miêu. Hôm nay là ngày kỷ niệm đáng nhớ của bạn mình đấy, tổ chức kỷ niệm chứ nhỉ? Lý Miêu hỏi, kỷ niệm kiểu gì? Ra ngoài ăn cơm đi. Tiễn Phiêu Phiêu đưa ra đề nghị rất thiếu sáng tạo. Lý Miêu hừ một tiếng. Kỷ niệm gì chứ, không phải lời kiêm cớ để khỏi làm cơm tối sao? Tiễn Phiêu Phiêu hạ ngược lại. Thế anh nói xem kỷ niệm kiểu gì Theo anh thấy thì chỉ bằng em kỷ niệm bằng canh dọn dẹp một lượt cái nhà này là xong. Lý Miêu vô liêm sỉ nói. Cốt. Cuối cùng sau một hồi bỏ phiếu tới lui, ý kiến của Tiễn Phiêu Phiêu miên cưỡng được chấp nhận. Bởi vậy lần kỷ niệm đầu tiên của bạn họ là một bữa cơm tối. Chọn hai năm kết hôn, mới sáng sớm Tiễn Phiêu Phiêu đã nói với Lý Miêu, Anh nhất định phải tặng quà em kỷ niệm hai năm ngày cưới. Lý Miêu tiếp tục đưa ra luận điểm cũ. Tiền của anh chính là tiền của em, em tự mua đi." Tiến Phiêu Phiêu giận dỗi, tự mình đi ra ngoài shopping, xách về túi lớn túi nhỏ, còn ở dưới lầu kiêu khích gọi điện cho Lý Miên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net